Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Thế nhưng người này đánh lén, một kích đánh trúng, lại kiên quyết thu tay lại. Đây là tâm tính gì? Không kiêu không ngạo, lạnh tĩnh như băng, thậm chí ngay cả phản ứng của chính mình cũng tính ra. Người này có tâm trí thật đáng sợ. Rốt cục hắn là ai? Khuôn mặt của ngư liền chau lại, vừa nãy xoay người công kích khiến cho thương thế của hắn nặng hơn rất nhiều. Hắn giận sủi bọt mép, giống giận gào thét. Trên Chư Tinh Quân Đảo, ai có thể khiến Cuồng Sư hắn bị thương? Soạt, ánh đao sáng như tuyết lại phát ra một lần nữa. Lúc này, mục tiêu không phải là Cuồng Sư kia, mà là ngũ khí cầm nạp thủ. Trong Túy Tuyết đao có đạo pháp Tản Thiên, Hỏa Hỏa, Hỏa Lôi, Hỏa Phong, Hỏa Thủy, Hỏa Ám, tất cả đều là đạo pháp thượng đẳng. Ngũ khí cầm nạp thủ bị một đao chém trúng trước tiên hóa khí và thủy khí tan vỡ, sau đó toàn bộ bàn tay từ từ phân tán. Hồng Thường tiên tử nhanh chóng được giải thoát. Sở Vân, nàng dịu dàng hô lên một tiếng, nhìn về vị thiếu niên đang đứng trước mặt, trong đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Sở Vân khiến nàng có ấn tượng vô cùng sâu sắc, hơn nữa cũng đã từng hợp tác cùng nhau. Lúc này, mặc dù vóc dáng của Sở Vân đã thay đổi rất nhiều, kế nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, Sở Vân, ngươi chính là thiếu chủ thư gia, ngươi dám đả thương ta, đắc tội với ta, ngươi sẽ phải chết, ngươi sẽ phải chết, ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh, cắt đầu ngươi giao cho thư gia đảo chủ. Cuồng sư trông thấy Sở Vân, nhất thời phẫn nộ. Hắn đường đường cuồng sư, lại có thể bị một tên tiểu bối đánh trọng thương, đúng là một sự sỉ nhục. nỗi nhục này Khiến hắn điên cuồng công kích. Thân đao kim long thôn Nhật đao dung lên, ánh đao như mặt trời chiếu rọi, kim mang bắn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, không gian u ám, bỗng nhiên trải đầy quang hoa màu vàng, trong đó có một đốm vàng giống như tròm sao thương long, kim mang lúc ẩn lúc hiện. Đao phong sắc bén lạ thường, còn chưa đánh tới, đã khiến mặt Sở Vân cảm thấy đau nhức. "Sở Vân, chúng ta chạy mau." Dưới ánh đao sắc bén, Hồng Thường Tiên Tử liên tục hô lớn, "Có ta ở đây, có gì đáng sợ?" Đối mặt với đao mang ùn ùn kéo đến, Sở Vân không chút sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, mắt hổ lóe sáng. Tăng Quang Thiểm Thải Đại Long Văn, ầm, đây quả là một trận quyết đấu kinh thiên động địa, long đấu long, ánh đao sáng như tuyết giống như sông băng tan chảy, núi tuyết sập xuống, đột nhiên phát ra, long đầu sáng như tuyết À, mồm giống lớn, tiếng gầm như sấm, hung hăng đánh tới kim quang bao phủ khắp trời. Ầm, trong tiếng nổ vang trời, đồng thời song long tan biến, kim quang đột nhiên biến mất, đao mang cũng bỗng nhiên ngừng phát. Ngươi có thể chống đỡ được một kích này của ta? Cuồng sư kinh ngạc, lại một lần nữa vượt qua dự tính của hắn. Thật sự ngươi mới chỉ có 15 tuổi, tuổi tác không có ý nghĩa gì. Kim Long thôn Nhật đao của ngươi là linh yêu có tu vi đỉnh phong, tuy tuyết đao của ta cũng vậy. Ngươi có đao pháp đại thành, chỉ một bước nữa đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Ta cũng vậy. Tiếp chiêu đi, Tuyết Nguyệt Thiên Trùng. Sở Vân khẽ hô lên một tiếng, thoáng chốc thân đao sáng như tuyết, khiến kẻ khác không dám trực tiếp nhìn vào. Hắn mạnh mẽ chém xuống, ánh đao phát ra khí thế tận trời. Chỉ trong chốc lát, đao khí kết thành một hình bán nguyệt trải rộng khoảng 5 trượng. Đao khí điên cuồng phát ra, mang theo tiếng nổ long trời nở đất, xuyên thấu không trung, mạnh mẽ chém về phía Cuồng sư. "Hừ, e là ngươi không đủ sức." Đại Luân Kim Nhật trảm, mái tóc vàng của Cuồng sư dựng ngược như thiên thần hàng lâm, hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, thúc dục Kim Long thôn Nhật đao giống như phong luân xoay tròn. Dao này hắn bổ xuống, tuyệt đối không thua kém một kích lúc trước. Dao thế cuồng bạo tới cực điểm, hủy diệt thiên địa, đánh vào Tuyết Nguyệt Thiên Trùng, vừa vặn hai đao triệt tiêu lẫn nhau. "Cuồng sư, ngươi dùng đao pháp thành danh, ta cũng có. Ngươi không đấu lại ta đâu." Sở Vân cười ha hả, dáng vẻ hắn hoàn toàn không thua kém Cuồng sư, giống như thú hoang, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hắn thúc dục đạo pháp Tuyết Nha, lập tức tùy tuyết đao to như cánh cửa, sử dụng tật phong kính thảo hài nhanh chóng tiến tới, đao đấu đao hung mãnh cuồng bạo cùng cuồng sư chiến đấu tại một chỗ, đao khí tung hoành, ánh đao liên tục phát sáng, ánh tuyết và kim quang quấn lấy nhau, mỗi khi đao chạm vào đao đều phát ra tiếng nổ vang trời. Cuộc chiến hung mãnh cuồng liệt, khiến Hồng Thường tiên tử phải điều khiển hoa thuyền lui về phía sau. Không ngờ Sở Vân hắn lại có thể trực tiếp đối đầu với Cuồng Sư. Đôi mắt lấp lánh của nàng Trừng Lớn, dùng ánh mắt kinh dị vựng vàng nhìn về phía Sở Vân. Nàng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh trước kia, Sở Vân muốn tránh né lão tổ Viêm gia truy sát mà hợp tác cùng nàng. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, hắn đã có chiến lực như thế này, có thể ngang tài ngang sức với Cuồng Sư. Mỗi khi thân đao chạm vào nhau, đều phát ra một tiếng nổ vang trời, khiến cho lồng ngực của Hồng Thường Tiên Tử đập thình thịch. Tư thế chiến đấu oai hùng của Sở Vân cùng với đao pháp khí phách phong thoáng đã khắc sâu trong lòng Hồng Thường Tiên Tử. Phong cách chiến đấu của song phương đều rất mãnh liệt, nhưng bên trong có rất nhiều điểm khác biệt. Đao pháp của Cuồng Sư mang theo một tia điên cuồng bạo ngược, còn trong đao pháp của Sở Vân lại ẩn chứa sự lạnh lùng sắc bén. Song Phương đều dốc toàn bộ sức lực chiến đấu, không lúc nào ngừng nghỉ, liên tục đánh ra 50 chiêu, mỗi chiêu đều muốn đè nén thế tiến công của đối phương chìm xuống, có thể nói là cây kim so với cọng râu. Sau 50 chiêu, ánh đao sáng như tuyết vựng vàng, đã khiến cho kim quang của đao cương rơi vào thế hạ phong, nhiều lần bổ đến nhưng không thành. Ban đầu chiến lực của Song Phương tương tự nhau, thế nhưng thương thế của Cuồng Sư phát tác, dần dần liên lụy nghiêm trọng. Một đao của Sở Vân chém xuống, muốn lấy đi sinh mệnh của Cuồng Sư, thế nhưng lại bị Ngũ Hành Thiên Luân hộ thân ngăn lại. Cuối cùng chém trúng lưng hắn, vết thương bị tách ra thật lớn sâu tới mức có thể thấy được xương cốt. Mỗi lần Cuồng Sư mãnh liệt huy đao, đều khiến vết thương phun ra một luồng máu tươi, có khi động tác mạnh mẽ thậm chí từ vết thương có thể thấy được cột sống của hắn. Trên xương cốt trắng bệch, hắn lên một vết đao thật sâu. Thiếu chút nữa Sở Vân đã chém đứt cột sống của hắn, chỉ là hắn đã được linh khí của Kim Long thôn Nhật đao cải tạo, tóc đen biến thành vàng, xương sống trở nên cứng như thép. Nếu như không có Kim Long Nhật đao, hắn đã sớm bị Sở Vân chém thành hai đoạn. Được, được. Sở Vân, ngươi hãy nhớ tới ta. Trong cuộc đời này ngươi phải đón nhận sự trả thù của ta. Quỷ sư ta xin thề, nhất định phải chặt đầu ngươi trước mặt người thân của ngươi, giống như một quả bóng cao su lăn tròn." Sắc mặt quỷ sư trở nên trắng bệch, trong mắt đầy thù hận, tóc tai bù xù, phát ra tiếng cười âm hiểm. "Khà khà khà, không phải thư gia ngươi đang đại chiến cùng thủy gia sao? Lúc này đây, ta thoát ra ngoài, ta sẽ đầu nhập thủy gia. Ta muốn trên chiến trường, trong thể trạng tốt nhất, trước mặt mấy vạn người." lấy đầu của ngươi. Hừ, ngươi còn có thể thoát được sao? Sở Vân cười nhà, chiến ý bốc lên, thế tiến công mạnh mẽ gấp bội, thể phải giết chết cuồng sư. Ta muốn đi, ai có thể ngăn được ta? Thằng nhãi ranh như ngươi, còn phải học hỏi thêm nhiều. Ngũ hành đồng tử, Thiên Luân Vũ Không. Theo tiếng rít gào của cuồng sư, bỗng nhiên ngũ hành thiên luân phân giải thành năm đạo kỳ quang, hóa thành năm đồng tử sinh sẵn. Quang hoa bắn ra bốn phía. Bọn họ đứng quanh người Cuồng Sư, tạo thành một thế trận kỳ lạ giống như bánh xe quay tròn, nhất thời tạo ra một lỗ hổng, mắt thấy hắn sẽ theo lỗ hổng đó mà bỏ chạy. "Ngươi nghĩ thật đẹp, bắt quái trận." Sở Vân vừa dứt lời, cho dù là Cuồng Sư hay Hồng Thường Tiên tử cơ hồ vừa nghe thấy một tiếng nổ vang vẳng bên tai, trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn biến đổi. Sở Vân yên ngang đứng giữa bắt quái trận mây đen cuồn cuộn, vạt áo bay phấp phới, giống như một vị thần linh, bàn tay che phủ trời đất, từ trên cao nhìn xuống. Bắt quái trận, đây chính là bắt quái chiến trận, chính là đạo pháp giúp vạn thú vương tung hoành trong thiên hạ. Hồng Thường tiên tử trừng mắt đứng nhìn, lấy làm kinh hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao thiên luân vũ không của ta không thể xuyên thấu? Sắc mặt của Cuồng sư đại biến trong giọng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ, quả thực hắn rất lúng túng. Bản thân hắn bị trọng thương, căn bản không có thể trạng tốt nhất, không thể tiếp tục đánh tiếp, quả thực lành ít dữ nhiều. Sở Vân không hề dừng tay, tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Cuồng sư càng lúc càng khó chống đỡ, thanh âm rít gào của hắn đã nhỏ dần, giống như thú hoang rơi vào đường cùng. Hồng Thường tiên tử lặng lẽ không nói. Nàng hiểu rằng Cuồng Sư sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lúc này chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đạo pháp Hồng Lưu. Sở Vân giơ một ngón tay lên, phát ra một đòn chí mạng. Thiên Vũ Bảo Luân, bảo vệ ta. Cuồng Sư hốt hoảng, chỉ còn biết nắm chặt vật hộ thân. Ngũ Hành Thiên Luân chính là một tổ hợp yêu binh hợp thành, uy lực tuyệt luân, tất nhiên có thể ngăn cản được Đạo pháp Hồng Lưu. Ha ha. Ngươi không thể giết chết ta, ngươi không thể giết chết ta. Cuồng sư rơi vào tuyệt cảnh, điên cuồng cười lớn. Đạo pháp hồng lưu, đạo pháp hồng lưu, đạo pháp hồng lưu, đạo pháp hồng lưu. Sở Vân nổi giận, liên tục thi triển đạo pháp hồng lưu. Lúc này đây, không phải là sông dài đổi triều, mà chính là sóng thần ùn ùn trút xuống. Tiếng cười của cuồng sư bỗng nhiên im bặt, sắc mặt tuyệt vọng của hắn trước khi chết cũng không hề làm người ta phải động lòng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, đại chiến rốt cục cuộc cùng sư đá chết. Toàn bộ đã bị đạo pháp hồng lưu rửa sạch, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không còn lưu lại. Kim Long thôn nhật đao của hắn đã bị tan thành khối yêu tinh, kim mang sáng lạ, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Thế nhưng ngũ hành thiên luân vẫn còn y như cũ. Vừa nãy Đạo pháp Hồng Lưu rõ ràng không thể tiêu hủy nó. Sức mạnh tổng thể của một tổ hợp yêu binh, quả thực không phải một ngọn cơ đơn độc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhất là loại ngũ hành thiên luân này, được phối hợp bởi năm loại đạo pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tổng lực công thủ, thương tổn được chia đều. Chiêu đạo pháp Thiên Vũ Bảo Luân kia nhất định là đạo pháp tuyệt phẩm, tạo nên lực phòng thủ cường đại. Vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, đề phòng ngự đối với đạo pháp công kích nó. Bất quá, bốn đạo pháp hồng lưu nhất tề đánh xuống, hiện tại trên ngũ hành thiên luân cũng đã bị rạn nứt, tu vi giảm xuống không phanh, trực tiếp bị giảm xuống cấp tiểu yêu, gần như đã bị tan biến. Bây giờ Sở Vân cẩn thận thu hồi ngũ hành thiên luân. Hắn đang cần một yêu vật phòng ngự, mà ngũ hành thiên luân này rất hợp với tâm ý của hắn. Còn tu vi có thể đề thăng, biết rạn nứt đã có du nha đại sư Vậy có gì phải lo? Về phần khối yêu tinh của Kim Long thôn Nhật Đao, Sở Vân Đành phải bất lực. Bởi vì tám đầu linh yêu của hắn đều đã tới tới cấp đỉnh phong, tiến thêm bước nữa là trở thành kiếp yêu, cho nên không thể nào hấp thụ khối yêu tinh này, khiến hắn có phần tiếc nuối, thế nhưng cũng không thể làm gì khác. Kiếp yêu kiếp vô cùng kinh khủng, hiện tại hắn vẫn chưa có đủ tự tin để vượt qua. Ngoài khối yêu tinh này ra, Tất nhiên còn vài khối yêu tinh khác. Tuy rằng Cuồng Sư dùng Ngũ Hành Thiên Luân và Kim Long thôn Nhật đao là yêu binh chính, thế nhưng cũng không thể thiếu đi yêu vật phụ trợ. Nguyên bản những yêu vật này đều được cất trong tiên nang, bị đạo pháp Hồng Lưu trực tiếp đánh xuống hóa thành từng khối yêu tinh. Những khối yêu tinh này, tám đầu linh yêu của Sở Vân không thể hấp thụ, đành phải bỏ đi. Sở Vân, ngay cả Cuồng Sư cũng phải chết dưới đao của ngươi. Hồng Thường Tiên tử từ, từ từ bay đến, ánh mắt lóe sáng, trong lời nói cảm khái còn kèm thêm một chút do dự. Sở Vân hiểu thấu tâm tư của nàng, liền cười nói: "Nàng yêu tâm, ta không giống như cuồng sư, ta có thể tin ngươi." Thân thể mềm mại của Hồng Thường Tiên tử liền run lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Sở Vân. Sở Vân nhún vai, cực nhạc hoan hỉ thuyền đó, ta cũng đã đoán ra. Quả thực khiến ta phải kinh ngạc. Ngươi cũng biết cực nhạc hoan hỷ thuyền, nếu như có được 72 vị linh yêu, sẽ có thể trường sinh bất tử. Quả thực ngươi không động lòng sao?" Hồng Thường tiên tử dò hỏi. "Tại sao phải động tâm? 72 vị linh yêu đối với thư gia mà nói chính là sự trợ giúp đúng lúc. Bất tử, ai mà không muốn đây? Ha ha, bất quá chúng ta là bằng hữu." Sở Vân ta chưa bao giờ xuất thủ với bằng hữu. Sở Vân thu hồi tám đầu linh yêu, hắn thẳng thắn nói, dùng hành động thực tế để biểu hiện thiện ý. Hồng Thường tiên tử lập đi lặp lại những lời này, bỗng nhiên cười rộ lên, tươi tỉnh nói, thực sự hai chữ này khiến lòng ta ấm áp. Lần này ngươi cứu ta, khiến ta nợ ngươi một ân tình. Sớm muộn gì thư gia và thủy gia sẽ có một trận quyết chiến. Hãy cho Hồng Thường Tiên tử ta góp chút công sức. Ha ha ha, ta mong còn chẳng được." Sở Vân cười một tiếng, "Bất quá, chỗ này không thể ở lâu, sắp có cường địch tới đây, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này." Cơ hồ bọn họ vừa mới rời đi, lập tức Cuồng Nho tướng quân dẫn theo một đội quân đi tới. Chúng ta đã đến chậm một bước. Cảm nhận được huyết khí và ánh đao vẫn còn lưu lại trong không khí, Sắc mặt của Cường Nho tướng quân đã hiện lên vẻ thiếu may mắn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đi với tốc độ tối đa, không ngừng nghỉ tới đây, tại sao lại có kẻ nhanh chân tới cướp mất? Trình Hữu Tài cảm thấy khó hiểu nói, "Ngừng lại một chút." Hắn lại lắc đầu thở dài nói, "Chính là toán sư của thư gia đã tính ra chúng ta, bọn họ cách nơi này 8000 hải lý, còn chúng ta cách nơi này 9000 hải lý." Trên lịch một ngàn hải lý, tính ra cũng không hơn là bao. Ngươi đã quên rằng, trong thời gian chúng ta tìm kiếm mê tung ám tiểu, trước kia sở vân đã tìm kiếm được tinh hải long cung của hải long vương và mật tảng truyền thừa của vạn thú vương. Hiện nay đã được giới khảo cổ công nhận là tài năng mới trong lĩnh vực khai quật. Tiến độ của hắn trong việc truy tìm tung tích của mê tung ám tiểu nhất định sẽ nhanh hơn chúng ta. Ngự khí của cuồng nho tướng quân chầm xuống càng lúc càng phát hiện ra ưu thế của Sở Vân, sát khí của hắn lại càng bốc lên. Hiện tại hắn cảm thấy rất hối hận, hận rằng trước kia không xuất thủ diệt trừ mối họa này. Rốt cục đây là cơ duyên gì, có ảnh hưởng như thế nào đến trận quyết chiến của hai bên? Tĩnh quân sư, ngươi có thể tính ra không?" Cuồng Nho tướng quân lại hỏi. "Ai, quả thực rất khó. Chỉ thoáng tính đến Đã có liên quan tới đường cầm quốc năm xưa. Trinh hiểu tài thở dài một tiếng. Đường cầm quốc. Hừ. Mà thôi. Bọn chúng có được cơ duyên. Chúng ta cũng có viện quân. Quốc chủ đã bí mật phái cấm vệ quân tới đây tương trợ. Ba mươi người bọn họ đều có chiến lực cấp linh yêu. Dũng mảnh thiện chiến. Đặc biệt rất trung thành. Cuồng nho tướng quân cảm thấy sĩ khí của thuộc hạ chầm xuống không còn cách nào khác đành phải nói ra bí mật quân sự để kích thích lòng quân. Cái gì? Quốc chủ phái cấm vệ quân tới đây? Bí mật này ngay cả Trình Hữu Tài cũng nghe thấy lần đầu. Nguyên bản biểu tình của hắn rất u tối, nhất thời sáng lạ, hai mắt tỏa quang mang. Cấm vệ quân chính là con át chủ bài của giang hán quốc, mỗi người đều là dũng sĩ hung mãnh thiện chiến. 30 người, nếu như có gấp đôi khả năng thống nhất Chư Tinh quần đảo còn có thể có biến số gì nữa? 30 người đã là quá nhiều, số mệnh Chư Tinh quần đảo đã quá nồng đậm. Ngươi thử nghĩ xem, tuy chúng ta là người sinh sống tại Giang Hán quốc, thế nhưng đã làm được gì cho Giang Hán quốc? Ngay cả nắm giữ ba đầu yêu vật số mệnh thời thượng cổ cũng không chắc chắn, nhiều lần bị địch nhân công kích. Uống hồ cấm vĩ quân được đào tạo có giới hạn. Hiện nay toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có 100 người, 30 người đã là lực lượng quá cường đại, ta tính sẽ sử dụng bọn họ như một đội kỳ binh." Cuồng Nho tướng quân giải thích nói. "Ha ha ha, ta sẽ đợi thu hoạch của 30 vị cấm vệ quân này trong trận đại chiến sắp tới. Quân địch nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Trinh Hữu Tài xóa tan mọi chiến trường, cười ha ha. Đi qua phiến hải vực này chính là doanh trại tiền quân của ta." Bất Quá Hồng Thường, nàng thực sự muốn xuất hiện với thân phận phi hổ sao? Trong đêm trăng, trên biển sóng gió cuồn cuộn, trên mũi hoa thuyền Sở Vân đang đứng sánh vai cùng Hồng Thường tiên tử. Thân phận phi hổ này chẳng qua là vì muốn thu thập 72 yêu binh tiên phi mới sử dụng mà thôi. Thân phận này công bố ra cũng có thể thu hồi lại. Hơn nữa chuyện này, ta còn cần có người trợ giúp. Bây giờ, ta đã thu thập được 25 kiện yêu binh thế nhưng muốn đánh thức các nàng tỉnh lại, nhất định phải tạo nên nền móng cực nhạc hoan hỷ thuyền. Ta chỉ là tiên phi đứng đầu, cũng không phải đại sư luyện binh. Ta biết thư gia ngươi có một vị du nha đại sư là Tông sư luyện binh." Hồng Thường tiên tử mở miệng nói, "Chuyện này không thành vấn đề." Sở Vân nghe vậy vui mừng nói, "Bỗng nhiên có thêm 25 chiến lực cấp linh yêu, ta vui mừng còn không hết. Hừm, hồ tất cả đều là kiều nữ." ắt đều am hiểu thứ gì đó, nếu như thức tỉnh, cho dù không trực tiếp chiến đấu, cũng là luyện đan sư, luyện binh sư. Lúc này, chúng ta cũng đang rất cần luyện binh sư để xây dựng thiên đàn. Chuyện cũng vừa khéo, trong 25 vị tỷ muội của ta, có một vị phi dương tiên tử cũng là đại sư luyện binh. Khóe miệng Hồng Thường tiên tử chúng tím cười, toát ra vẻ vui sướng. Quả thực đại nạn không chết, tất có được hạnh phúc không chỉ có được sự trợ giúp, lại còn có hy vọng giải quyết vấn đề phiền phức lớn nhất của chính mình. Từ trước tới nay, điều khiến Hồng Thường tiên tử khổ tâm nhất chính là làm sao giúp các tỷ muội khác của chính mình tỉnh lại. Nàng không phải luyện binh sư, bởi vậy không thể lắp ráp được cực nhạc Hoan Hỉ thuyền. Thế nhưng, thực sự muốn người khác giúp đỡ, nhất định phải tiết lộ thân phận của chính mình. Đến lúc đó, nếu như luyện binh sư này có ý đồ bất chính, tiếp xúc gần gũi, lén lút dùng thủ đoạn, ép nàng nhận chủ nhân cũng không phải là chuyện không thể. Coi như là đề phòng luyện binh sư, nhưng một khi thân phận của chính mình bị tiết lộ ra ngoài, nhất định mọi người trong thiên hạ sẽ ùn ùn kéo đến, cướp đoạt chính mình. Có thể nói Hồng Thường tiên tử đã thoát khỏi nguy nan. Thế nhưng hiện tại, tiền đồ rất sáng lạ, nỗi phiền muội chất chứa trong lòng chính mình, tất cả đều đã tiêu tan. Tất cả điều này đều đến từ thiếu niên trước mắt chính mình. Hồng Thường Tiên tự nghĩ tới đây, không khỏi lén lút nhìn Sở Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là một thiếu niên gầy yếu, đã trở nên uy vũ oai phong như vậy, lồng ngực vạm vỡ giống như ngọn núi, cánh tay trắng kiện tựa hồ ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận, đúng là một tài tử mấy trăm năm mới có. Trong lòng Hồng Thường Tiên tự tán thưởng, không cần phải bàn cãi. Sở Vân chính là một thủ lĩnh hơn người, dựa vào nền tảng và tư chất của hắn, nếu như lớn lên chí ít có thể trấn áp Tinh Châu. Tinh lịch, tháng 11 năm 754. Sở Vân cứu được Hồng Thường Tiên tử, Triệu Hồi Du Nha đại sư, bắt đầu lắp giáp cực nhạc hoan hỉ thuyền. Mỗi lần lắp giáp một kiện cực nhạc hoan hỉ thuyền đều nghênh đón một lần thiên kiếp. Mỗi lần thiên kiếp đánh xuống, uy lực đều tăng lên. May mà Sở Vân có thể tự mình bảo vệ, tuy quá trình lắp giáp rất khó khăn, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Tới giữa tháng 11, trên cực nhạc Hoan Hỉ thuyền đã có trên 25 vị tiên tử cấp linh yêu. Trong những người này có một vị phi dương tiên tử là Đại sư Luyện binh, còn có 9 người cũng rất am hiểu luyện chế yêu binh. Có sự giúp đỡ của các nàng, nhất thời tiến độ xây dựng Thiên đàn của Du Nha đại sư tăng lên gấp bội. Năm tòa thiên đàn đã được xây dựng xong. Sở Vân đạt được năm đầu kiếp yêu, tiếp đến vào Hỏa Hải Dung động cưỡng bức, nộ hỏa minh vương có tu vi trăm vạn năm ký kết khế ước. Dưới sự tính toán của Trình Hữu Tài, tuy ra nhiều lần phát động chiến dịch nhỏ, hoặc là tấn công, hoặc là chủ động lui lại, tình thế chậm rãi được thúc đẩy, dần dần dựng lên cuộc quyết chiến. Ba gia đảo đều biết, khó tránh khỏi một trận quyết chiến bởi vậy đều khẩn trương chuẩn bị các loại vật liệu và các chiến hạm chuyên chở đến tiền tuyến. Hậu phương dốc toàn lực đào tạo quân dự bị tinh lực, tháng 1 năm 755, khi đó những trận chiến nhỏ của ba gia đảo đã ít dần. Hầu như toàn bộ chư tinh quần đảo đều được bao phủ bầu không khí của trận đại chiến. Bất luận là thiết gia, thư gia hay thủy gia đều tận dụng mọi khả năng có thể để thu thập lực lượng. Ứng phó với trận quyết chiến, các thế lực trên Tinh Châu cũng đều tỉ mỉ xem xét tới tình hình tại Chư Tinh quần đảo. Ngày 9 tháng 1, bỗng nhiên Giang Hán quốc chủ tập kết 20 vạn đại quân, tiến thẳng tới Chư Tinh quần đảo. Ngày 12 tháng 1, đại quân Giang Hán quốc gặp phải hạm đội của Liên quân Thúy Vân quốc và Huyền Băng quốc chặn lại. Đồng thời Mông Nguyên quốc cũng phát động tấn công. Uy động hơn 10 vạn đại quân uy hiếp biên giới Giang Hán quốc. Giang Hán quốc chủ đành phải lui binh phòng thủ, đồng thời kêu gọi không ít quần đảo liên minh. Song phương dây dưa cùng một chỗ, mấy chục hạm đội dừng trên hải vực, tương hổ lẫn nhau. Lúc này, tràng cảnh rơi vào thế giằng co nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, nhân tố quan trọng chính là chư tinh quần đảo. Ngày 15 tháng 1, bốn cường nho tướng quân gửi chiến thư quyết chiến. Sau đó Liên Quân thư gia và Thiết gia hội âm, bị ép phải quyết chiến. Trận chiến này quả thực chính là trận hải chiến lớn nhất trên Trư Tinh quần đảo trong 10 vạn năm qua. Trận chiến này, ta sẽ thống nhất Trư Tinh quần đảo, dương danh khắp Tinh Châu. Tiểu bá vương gì đó sẽ trở thành đống xương trắng lạnh lẽo dưới chân ta. Cuồng Nho tướng quân ngồi trên ghế viết thư hội âm, hai mắt hắn nheo lại, Tự Hồ đã quan sát được toàn bộ hải vực Trư Tinh quần đảo. Tinh lịch, ngày 18 tháng 1 năm 755. Thủy gia lấy Cuồng Nho tướng quân làm thống lĩnh, Trinh Hữu Tài làm quân sư, thống lĩnh 8 vạn đại quân, hơn 1000 chiến thuyền, thế quân cuồn cuột, trải dài mấy trăm hải lý, chủ động tấn công. Liên quân thiết gia và thư gia có toàn bộ hơn 4 vạn đại quân, hơn 500 chiến hạm, bị ép phải nghênh chiến. Sáng sớm, ánh bình minh như lửa, mặt trời từ từ mọc lên, trên mặt biển sóng gió quay cuồng, kim quang lấp lánh. Đại quân song phương trải rộng, hoàn toàn đối lập nhau. Trận chiến ngày hôm nay chính là trận chiến quyết định quyết làm chủ Trư Tinh quần đảo. Nhất định phải thắng. Sở Vân đứng trên mũi thuyền, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa, trong tầm mắt đều đều là quân địch, như lang như hổ. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 466, đại quyết chiến tiếp đến nhìn vào trung quân bên mình, ở nơi đó đại kỳ thư gia Tung bay phấp phới. Thư Thiên Hào đứng sừng sững trên mũi thuyền, dáng người thanh cao như chiến thần hạ phàm, khiến dũng khí của các sĩ tốt tăng lên vô hạn. Liên quân chia làm tả quân, trung quân và hữu quân. Tả quân do Thiết Ngao thống lĩnh, trung quân do Thư Thiên Hào, Nhan Khuất và Hoa Anh trấn giữ. Hựu Quân có Sở Vân thống lĩnh. Thật đáng tiếc, nếu như có thêm 3 ngày nữa, cũng có thể xây dựng xong tòa Thiên đàn thứ 8. Sở Vân khẽ chau mày, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bảy đầu kiếp yêu tự tại trên núi, cộng thêm nộ hỏa minh vương, tổng cộng 8 đầu kiếp yêu, chính là con bài chưa lật của Sở Vân trong trận đại chiến. Thế nhưng kiếp yêu di chuyển rất khó khăn, bởi tu vi càng cao lại càng như vậy. Một khi bị thiên địa cảm ứng, đánh xuống thiên kiếp, đây chính là mầm tai họa rất đáng sợ, thậm chí chưa giết được địch thì bản thân đã chết. Nhưng thực ra bát thiên thanh sơn bút của Cuồng Nho tướng quân, chẳng qua chỉ là kiếp yêu có 10 vạn năm tu vi, so với 8 đầu kiếp yêu trong tay Sở Vân, lại càng dễ dàng xuất thủ. 8 đầu kiếp yêu của Sở Vân, một khi xuất thủ, sẽ lần lượt tạo ra các loại sét đánh xuống. Biện pháp duy nhất chính là kết thành bát quái trận, lúc này phòng thủ tại không gian trận pháp mới có thể hạn chế thiên kiếp, như vậy có thể che lớp yêu khí, khiến thiên địa khó có thể cảm ứng. Du Nha đại sư liên hợp cùng đám người phi dương tiên tử, ngày đêm thúc đẩy tiến trình, hiện tại cũng chỉ xây dựng được 7 tòa thiên đàn. Nếu không có 8 đầu kiếp yêu tạo thành bát quái trận, vậy còn bài chưa lật của Sở Vân cũng chỉ có thể dùng làm lực lượng uy hiếp căn bản không thể đánh ra được. Một khi đánh ra, thiên kiếp sẽ giáng xuống, vượt qua cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Ngay cả khi vượt qua, chính mình cũng sẽ tổn thất thảm trọng, còn khiến cho kẻ khác chê cười. Đương nhiên hắn cũng đã thử nghiệm, dùng Tiên Nương tinh hải long cung để lưu trữ. Bất quá tuy Tiên Nương tinh hải long cung nắm giữ tiểu tử tại vô tướng thuật, thế nhưng tu vi của nó đã từng bị Sở Vân làm giảm xuống không thể dùng chuyên chở kiếp yêu, một khi miễn cưỡng vận chuyển, chắc chắn bị kéo căng mùng nổ, nói cách khác, trận chiến ngày hôm nay, Sở Vân nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình. Ngày này, ta đã đợi rất lâu rồi. Ngày hôm nay, thư gia, thiết gia chắc chắn phải diệt vong. Truyền lệnh, quân tiên phong phối hợp cùng hai cánh cách tà hữu, xông lên. Đối với trận chiến này, Quổng Nho tướng quân vô cùng tự tin, hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời trống trận, kèn hiệu vang lên, tiếng kèn mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, mở màn cho trận đại quyết chiến. Sở Vân lập tức trông thấy, hạm đội tiên phong của thủy gia có khoảng hơn 100 chiến thuyền, đều là thuyền bọc thép, thuyền chuyên chở tinh binh, vượt qua sóng gió tấn công vào trung quân bên mình. Cùng lúc đó, quân địch từ hai cách tả hữu quy mô mấy vạn người cũng từ từ tiến bước, phối hợp cùng hạm đội tiên phong, nhất tề công kích. Sóng gió bỗng nhiên nổi lên, tiếng trống đột nhiên cấp bách, một đạo quân cường hãn ùn ùn kéo đến. Ngay cả Sở Vân có ý chí kiên định như vậy, cũng cảm thụ được bầu không khí này, hai mắt lập tức co lại. Mặc dù hắn có tám đầu linh yêu, thế nhưng đối với loại đội hình này, cũng không dám khinh suất. Với tính toán và trải nghiệm của hắn, Hắn biết hiện tại nếu sử dụng thực lực của chính mình phối hợp với 3000 sĩ tốt đánh du kích vẫn coi như có thể làm được. Thế nhưng đối mặt với trận đại chiến có hàng vạn người, chiến lực của bản thân hắn thật quá nhỏ bé. Có đôi khi số lượng tăng lên sẽ dẫn đến chất lượng. Loại công kích này, dù mỗi người chỉ có chiến lực cấp tiểu yêu, dùng đạo pháp hạ đẳng, thế nhưng ùn ùn kéo tới, giống như kiến giết voi. Ngay cả Linh Ưu cũng không thể chống đỡ được. Chỉ có Kiếp Ưu mới có thể tung hoành. Thế nhưng Kiếp Ưu phải kiêng kỵ cảm ứng của thiên địa, một khi toàn lực xuất thủ, chiến lực hảo tổn rất nhiều, mà thiên kiếp đánh xuống sẽ tạo ra bi kịch thảm hại. Bởi vậy có rất ít ngự yêu sư dùng chiến lực Kiếp Ưu tự mình đấu với vạn quân. Sau một khắc, thủy gia chủ động xuất kích, liên quân liền có phản. Ứng. Trung quân phân ra một hạm đội do Vũ Đại Đầu thống lĩnh, dùng tốc độ tối đa, bổ sóng chém gió, hướng tới hạm đội tiên phong của quân địch. Giết. Song phương đối đầu giữa hải vực, tạo ra một trận chiến kịch liệt. Có Vũ Đại Đầu ta ở đây, kẻ nào ngăn cản ta giết? Vũ Đại Đầu xông lên trước, cầm thiết tuyền Long Du thương trong tay, tung hoành ngang dọc, dựa vào tạo hóa đan bồi dưỡng, Hiện tại hắn đã có chiến khai cấp linh yêu trên người, chiến thương cấp linh yêu trong tay, giờ đã hoàn toàn khác xưa. Hắn giống như mãnh hổ xuống núi, thế lực không thể chống đỡ, thiết thương quét ngang, khiến cho vô số sĩ tốt thủy gia sứt đầu mẻ trán, máu tươi mãnh liệt phun ra. Có một số kẻ thiếu may mắn, bị mũi thương sắc bén đâm trúng, tứ chi lập tức bay ra bốn phía, kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Đừng vội càn rỡ có la kính ta đến đấu với ngươi đây. Chiến lực của võ tướng tiên phong của quân địch cũng rất cao. Hàn Lưng hừm bai gấu, cầm song đao trong tay, giao chiến cùng với Vũ Đại Đầu. Song đao bay lượn, thiết thương như thường luồn, song phương quấn lấy nhau tại một chỗ, hai người đều là dũng tướng vô song, liều mình chém giết. Đao phong thương ảnh khuếch tán, sấm gió cuồn cuộn, không ai dám xem vào giữa. Chiến hạm trở thành sân khấu cho hai dũng tướng độc đấu, trở thành nơi cuốn hút tầm mắt của hơn 10 vạn tướng sĩ. Tên Vũ Đại Đầu này vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, kết quả được thư gia đào tạo, rõ ràng có thể ngang tài ngang sức với La Kính tướng quân. Sắc mặt của Ung Nho tướng quân trầm xuống. Dựa theo tin tình báo, tiến hành suy tính, có lẽ Sở Vân đã chiếm được phương thức tạo ra tạo hóa đan. Hắn dựa vào phương thức luyện đan, chế tạo ra vô số đan dược, giúp cho chiến lực của tướng Lĩnh thư gia tăng vọt. Đây cũng là nguyên nhân sát thủ ám các của chúng ta ám sát thất bại. Trình Hữu Tài đứng ở bên cạnh, từ từ nói: "Đúng là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, quả thực thằng nhãi Sở Vân này cũng có chút bản lĩnh. Thư gia có thể cường thịnh như vậy, phần lớn đều dựa vào công lao của hắn." Hôm nay ta nhất định phải đích thân chém đầu hắn." Vừa nói, cuồng nho tướng quân vừa bộ tiên nang gọi ra một cây quân kỳ. Quân kỳ tam giác này, trên mặt cờ màu lam, bên trong có dãy núi tầng tầng lớp lớp, giữa dãy núi lại có vô số thành trì. Trong thành trì binh hùng tướng mạnh, quân đội cường thịnh, tinh kỳ san sát nhau. Đây chính là nhân sư Nam Dã kỳ lừng danh trong thiên hạ. Quân kỳ này cùng với vương sư Trung Nguyên Kỳ của Hoàng Hiếu Điểu là một trong năm đại quân kỳ có 102 tại Tinh Châu. Ta sẽ cho ngươi một chút kiến thức, thế nào là nghệ thuật chiến tranh." Cuồng Nho tướng quân cầm quân kỳ trong tay, trên khuôn mặt hiện ra đầy vẻ tự tin và kiêu căng. Hắn nhẹ nhàng vung nhân sư nam dã kỳ lên, rầm một tiếng, bỗng nhiên gió lớn nổi lên, mây đen kéo đến ùn ùn. Hắn lại tiếp tục vung quân kỳ lên, thoáng chốc lam quang bao phủ khắp quân thủy ra, lại một lần nữa huy động quân kỳ, căn bản không cần truyền mệnh lệnh, dường như đại quân thủy ra là một cỗ máy chiến tranh. Trong lúc đó, tướng sĩ không cần thông báo, mệnh lệnh của cuồng nho tướng quân đã được truyền tới tất cả bọn họ. Tiếng kèn hiệu liên tiếp vang lên, ba hạm đội trong quân nhất tề đột kích, xung phong liều chết hướng về phía liên quân thư gia và thiết gia rốt cục đối thủ cũng đã tới. Mẫu thân, người ở trên trời cao nhìn xuống, con tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Hoàng Hiếu thu hồi tầm mắt, lúc này toàn thân hắn sôi trào, ý chí hừng hực. Trận chiến này chính là trận chiến giúp Hoàng Hiếu ta nổi danh khắp Tinh Châu. Cuồng Nho tướng quân, ngươi hãy đến đây. Vương sư Trung Nguyên kỳ, hắn lấy ra chiến kỳ, cũng liên tục vùng vẫy. Hoàng quang từ chiến kỳ mạnh mẽ bắn ra, nhanh chóng lan tới liên quân thiết gia và thư gia. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bao phủ bởi lục quang và hoàng quang. Tinh binh thạch hỏa a, Hoàng Hiếu kêu lên một tiếng, phất kỳ phong về cách tà. Rầm rầm ầm, hầu như trong lúc đó, gần 1000 tinh binh thạch hỏa vốn của Viêm gia đồng loạt thúc dục hỏa sơn quy, vô số dung nham bay về phía xa. Hỏa diễm vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung, sau đó ầm nện xuống. Thật đáng sợ, bọn tướng địch quân gào lớn, hắn trông thấy hỏa vụ từ trên trời giáng xuống, không sao tránh né được. Hỏa diễm ùn ùn đánh xuống, lập tức hạm đội này rơi vào cảnh hỗn loạn. Dung nham nhiều vô kể, có mảnh dung nham bắn vào cột buồm khiến cho cánh buồm bốc cháy, có dung nham tạo ra hố lên trên khoang thuyền có dung nham bắn vào mép thuyền hoặc rơi vào trong biển, khiến cho sóng biển ngập trời, sau đó hơi nước dày đặc. Võ tướng kia kêu lớn một tiếng, cưỡi Hàn Phong báo bay thẳng lên trời, dốc toàn bộ sức lực chống đỡ dung nham. Bắn tiễn. Hoàng Hiếu cười lạnh một tiếng, vung chiến kỳ lên. Soạt soạt soạt. Mô Sô phi tiễn. Gào thét, chi chít che đậy thiên địa, võ tướng kia chống đỡ được chốc lát liền ngã quỹ xuống, đập vào khoang thuyền, bất luận là thân thể hắn hay là yêu thú của hắn cũng đều cắm chi chít tiễn, chết bất đắc kỳ tử. Hàng ngàn hàng vạn phi tiễn, hỗn loạn công kích bản trận tinh binh quân địch, ngay cả võ tướng có chiến lực cấp linh yêu cũng không thể chống đỡ được. Đây chính là uy lực của chiến thuật trên biển. Trên mặt biển có hơn 10 vạn người, kẻ đánh trước người đánh sau, Ngay cả Sở Vân cũng cũng không dám tùy tiện bay lên không, bản thân hắn cũng không có yêu vật phòng ngự cường đại, cho dù là có mấy vạn phi tiện bắn tới, cũng không đủ sức chống đỡ. Chút tài mọn, Cuồng Nho tướng quân cười nhạt ba tiếng, huy động nhân sư nam giả kỳ trong tay, ù ù ù, tiến dày đặc, trải dài khắp hải vực, khiến cho cả thiên địa mờ mờ ảo ảo, tiến nhiều vô kể tấn công kích mạnh mẽ đạt cấp tiểu yêu, cuồng bạo chút xuống, thoáng chốc, hàng loạt sĩ tốt liên quân ngã xuống, chồng chất thành một mảng lớn, máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng kêu rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngớt. Những đợt công kích nối tiếp nhau không ngớt, hỏa lực đan xen vào nhau che kín không trung. Lúc này, trận chiến vừa mới diễn ra, trong chốc lát trên mặt biển đã biến thành một mảnh màu đỏ. Hỏa lực bắn xuống, ba hạm đội của thủy gia đột kích mà tới, trong đó có một hạm đội trên đường công kích đã bị tiêu diệt. Mặt khác, hai hạm đội kia cũng dựa vào hỏa lực yểm trợ, vọt tới trước trận liên quân. Viêm Cơ Ti tướng quân, Vương Trạch Long tướng quân, không thể để chúng phá hỏng trận hình của ta. Hai mắt Hoàng Hiếu lóe ra tinh mang khiếp người, nhưng cũng không lên tiếng, mà chỉ dựa vào Vương Sư Trung Nguyên kỳ truyền mệnh lệnh. Cuối cùng Vương Trạch Long ta đã được xông trận, hãy để thế nhân biết một chút vũ dũng bất diệt của Viêm gia ta. Hai viên dũng tướng cùng gào thét, mỗi người thống lĩnh một hạm đội, trực diện đánh vào quân địch. Trên biển mặt biển rộng, đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp, tiện bay như mưa, hỏa diễm tận trời, xen vào đó là tiếng người la hét huyên náo. Đây là một trận quyết chiến trên biển, từ xưa tới nay chưa từng có hơn 10 vạn tướng sĩ, dưới sự chỉ huy tài tình của thống lĩnh hai bên đều kết thành một thể thống nhất. Thật giống như hai gã khổng lồ đang giao đấu, mỗi một sĩ tốt, mỗi một chiến hạm đều chỉ là một phần tử nhỏ bé không đáng nói, mà tinh binh là cánh tay của người khổng lồ, mỗi một đội ngũ tinh binh đều có hiệu quả siêu việt, không gì sánh bằng. Còn võ tướng chính là nanh buốt của người khổng lồ. Nanh buốt sắc bén này Đều có thể tạo ra một lực công kích mạnh liệt Khóe léo phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố của quân địch Thế nhưng cũng cần phải sử dụng cẩn thận Một khi hãng sâu vào trận địa của địch Dù nanh vốt có sắc bén đến đâu cũng sẽ bị gãy bụng Còn hai người hoàng hiếu và cuồng nho tướng quân chính là hai người khổng lồ Trong lúc này Tất cả mọi người đều dưới sự chỉ huy của hai người bọn họ Ngay cả sở vân và thư thiên hào cũng không phải ngoài lệ Ủa? Tên Hoàng Hiếu này, quả thực cũng có chút tài cán, rõ ràng có thể chống đỡ được đợt công kích của ta. Nhìn thấu chiến thuật của ta. Sau nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, rốt cục Cuồng Nho tướng quân phải thừa nhận, tài năng chỉ huy trên chiến trường của Hoàng Hiếu ngang ngửa với hắn. Bất quá, chiến tranh không chỉ có chỉ huy lâm trận, mà có nhiều mặt quyết đấu khác. Sợ hãi a, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt biết thế nào là sức mạnh của nộ lôi lâu thuyền, để trấn áp cục diện, cuồng nho tướng quân lấy ra con bài chưa lật đầu tiên, một hạm đội gồm có 9 lâu thuyền từ trong trận sông ra. Lâu thuyền bình thường chỉ có 3 tầng mà thôi, thế nhưng những lâu thuyền này đều có tới 5 tầng, đồng thời đều được cấu tạo bởi vật liệu đặc biệt, toàn thân thuyền phát ra một loại kim khí, hình như là lục quang, đồng thời trên thân thuyền được khắc vô số hoa văn. Toàn bộ lâu thuyền hiện ra vẻ thần bí mà rất oai hùng. Tại trên chiến trường, rõ ràng lớn gấp đôi những đội thuyền xung quanh. Quả thực vô cùng to lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 467, thiếu chủ, dựa vào vũ dũng của người đây là loại lâu thuyền gì vậy? Tại sao có thể uy lực như vậy? Đám người thư thiên hào trong thấy 9 lâu thuyền này, bộc phát ra vô số điện quang bao phủ một mảnh hải vực. Nguyên bản chiến hạng trong quân dày đặc, bị điện quang chiếu vào, liền lộ ra vẻ yếu đuối, dường như sụp đổ. Trong tiếng sấm xét nổ vang, những chiếc lâu thuyền gắt gao xé tan chiến tuyến của thư gia, không có bất kỳ chiến hạng nào có thể ngăn cản nổi. Trên chán hoàng hiếu ướt đấm mồ hôi lạnh, Giang Hán Quốc là một nước có thực lực hùng mạnh, một mực nghiên cứu ra một loại chiến hạng kiểu mới. Đây chính là thành quả của bọn họ sao? Tuyệt đối không thể xem thường. May là tốc độ của chúng rất chậm, để Hoàng Hiếu có đủ thời gian để phản. Ứng. Hắn vội vàng triệu tập hơn 10 vị võ tướng, từ bao bây từ bốn phía, ngăn cản lâu thuyền tiến tới. Ha ha, chẳng qua vừa mới động thủ mà ngươi đã không thể chống đỡ được. Cuồng Nho tướng quân cười ngạo nghễ. Nhìn Liên Quân đang chịu tập tướng lĩnh, do đó trận hình có vô số kẽ hở, trong mắt liền lộ ra huyết quang. "Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thời gian để chỉnh đốn đội hình sao?" Giả Phong tướng quân mau thống lĩnh kỵ binh tiến ngư xuất kích. Rốt cục đã đến lượt Giả Phong ta xông trận. Đối với loại trận hình hỗn loạn này, chính là cơ hội tốt để kỵ binh của ta tung hoành. "Giết, giết, giết!" Giả Phong điên cuồng gào thét, đầu tàu gương mẫu Thống lĩnh 1800 tên kỵ binh bộ sóng chém gió xông tới, giống như một chiếc rủi, xuất phát từ cánh tả, hung hăng đâm vào giữa trận địa, thiết gia không kịp phòng bị, bị kỵ binh tiến ngư lướt qua, chiến hạm bị đánh tan, mấy nghìn sĩ tốt phải lưu lại sinh mệnh của chính mình. Kỵ binh của ngươi nhanh chóng tấn công, nghĩ rằng có thể ép chúng ta vào chỗ chết sao? Cuồng nho tướng quân, ngươi có ý tưởng rất hay. Trong mắt Hoàng Hiếu lóe ra thần quang, nguy hiểm trước mắt lại càng kích khởi ý chí chiến đấu của hắn tăng lên. Hoa Anh quân sư, xin hãy thống lĩnh tinh binh Hoa Tiễn, ngắm bắn kỵ binh tiễn ngư của đối phương. Hoàng Hiếu vung chiến kỳ trong tay, tâm ý truyền xuống phía dưới, "Yên tâm, có Hoa Anh ta ở đây, bọn chúng chỉ có đi mà không có về." Hoa Anh lĩnh mệnh đi ra, đứng trên mãnh nha hào, cùng toàn bộ tinh binh hoa tiễn trên thuyền đang chờ lệnh xuất phát. Xuất kích. Hãy để thế nhân biết đến chí dũng của hoa gia chúng ta." Mãnh Nha hào bắn ra, chiến thuyền này nguyên bản là chiến thuyền đoạt được từ phương gia, dưới sự cải tạo của Du Nha đại sư, tốc độ không gì sánh bằng, chính là chiến hạm có tốc độ nhanh nhất trong hạm đội của thư gia. "Ghê tởm, lúc này chúng ta cần phải làm gì cho phải?" Giả Phong tức giận đến nỗi thổ huyết. Mãng Nha Hào lượn quanh người hắn, nhưng không có tới gần. Trên thuyền phi tiện bay như mưa, đều là tên bí trì, hơn nữa phòng ngự của Kỷ binh tiễn ngư rất kém, liền bị bắn chết một mảng lớn, thương vong thê thảm. Ngươi là đạo tặc phương nào, có dũng khí tới giao đấu với ta a? Giả Phong nổi giận đùng đùng, thúc dục yêu thú bay thẳng lên trời, áp sát Mãng Nha Hào. Muốn chết. Hoa Anh cười nhạt, hạ lệch, cuồng tâm tiễn Tấn lôi tiễn, ru ru tiễn, tam liên xạ, mục tiêu võ tướng của đối phương, soạt soạt soạt, hơn một ngàn tinh binh hoa tiễn, động tác rất nhịp nhàng, đầu tiên loạn tâm tiễn bắn ra, tiễn ảnh cực nhanh, rất khó phân biệt, bắn tới giả phong, sau đó tấn lôi tiễn bắn tới, sấm xét nổi lên ẩm ẩm, khiến giả phong mệt mỏi chống đỡ.